Lúc Tống chính Đình nhìn thấy anh đánh Châu Ngọc Phong lần nữa, mặc dù rất an tâm nhưng mà cô cũng biết rằng thân phận của Châu Ngọc Phong không đơn giản. Cô nắm lấy tay của Trần Ninh nhẹ giọng thuyết phục anh quên chuyện đó đi, không cần phải do đo với ông ta. Cô cảm thấy rằng ở trong lời nói của ông ta có một câu rất đúng, đó là đối với những kẻ có quyền thì muốn thu thập những người giàu là chuyện rất đơn giản. Vì thế Tống chính Đình lo lắng rằng Trần Ninh sẽ gặp phải rắc rối với cả Châu Ngọc Phong, cô muốn kéo anh đi. Trong ngọc phong thấy cô đang sợ, muốn kéo Trần Ninh đi, nên ông ta càng thêm tin rằng cuộc điện thoại mà Trần Ninh vừa gọi chỉ là để dọa ông ta mà thôi. Ông ta lập tức cản đường ba người Trần Ninh, liền tức giận và nói: "Đánh tôi xong liền muốn đi, anh coi tôi là cái gì chứ?" Hồ Dữ không phát uy, "Các người lại cho rằng tôi là mèo bệnh chắc? Để tôi nói cho anh biết, tôi thân thuộc với cả lãnh đạo các bộ phận. Anh đánh tôi 2 lần, vậy thì cứ trả sẽ đi." Có rất nhiều phụ huynh ở xung quanh, tất cả đều vây quanh bọn họ mà chỉ trỏ Không ít người biết Châu Ngọc Phong thì đều bàn tán điện nói. Cả nhà này xúc phạm ai không nói, lại xúc phạm đến Châu Phó Cục rồi. Những ngày tốt đẹp của bọn họ sắp kết thúc rồi. Đúng vậy, tục ngữ nói dân không cùng quan đấu được. Người có tiền thì cũng không chống lại được quyền được. Đôi vợ chồng này vẫn quá, quá non và trẻ rồi. Người đàn ông này đánh Phó Cục, nó không chừng rằng sẽ phải ngồi tù. Tội nghiệp cho cái con gái của anh ta sau này lại còn bị nhắm đến nữa chứ. Nếu như có vấn đề với học bạ của cô bé, việc học hành sau này cũng sẽ trở thành vấn đề lớn rồi, hình phạt của sự bốc đồng đó. Châu Ngọc Phong nghe mọi người ở xung quanh bàn luận thì trên mặt nộ vẻ đắc ý. Xem ra thì mọi người đều rõ ràng kết cục khi đắc tội hắn ta. Ông ta nhìn về phía của khuôn mặt Trần Ninh và Tống Sinh Đình, muốn nhìn thấy sự ồ số sợ hãi và hối hận trên mặt của hai người. Nhưng mà đều thất vọng chính là Trần Ninh vẫn tràn đầy bình tĩnh, thậm chí còn có một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng. Trần Ninh nhìn tới Châu Ngọc Phong, cười nhỏ điện nói, Tôi đã từng gặp rất nhiều người có bản lĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lại thấy người kiêu ngạo và ưng ngạnh như ông đó. Nếu như không biết ông là phó cục giáo dục, còn tưởng rằng ông mới chính là thị trưởng trung hải đó. Châu Ngọc Phong hử nảnh một tiếng, Anh, mẹ nó, đừng có dùng thị trưởng để dọa tôi, cho dù là thị trưởng hôm nay có tới... Thì ông ta cũng sẽ không giúp anh được đâu Châu Ngọc Phong dám nói lời này trước hết Cũng là bởi vì ông ta cảm thấy rằng Cô khỏi vừa rồi của Trần Ninh Cũng chỉ là đe dọa ông ta mà thôi Hơn nữa, ở phía trên ông ta còn có người nâng đỡ Nên là cho dù có là thị trường Thì cũng phải cho ông ta ba phần mặt mũi Thế nhưng mà chuyện mà ông ta không bao giờ ngờ tới Chính là ngay khi vừa mới nói ra những lời này Thì sau lưng lập tức có một giọng nói uy nghiêm và phấn nội truyền tới Châu Ngọc Phong Anh thật có bản lĩnh nha, ngay cả tôi cũng không thể chỉ anh, có phải không? Châu Ngọc Phong vừa nghe xong thì sửng sốt bất giác quay đầu lại. Sau đó ông ta liền nhìn thấy thị trường Chu Nhật Thổ, Giám đốc Giáo dục Phương Mai, chủ nhiệm Ủy ban Quỷ luật Nhiêu Học Dân và cả Cục trưởng Cục Cảnh sát, kiêm cả đội trưởng Đội Trinh sát Vương Chi Hành, một nhóm lãnh đạo đến, theo sau là một số lượng lớn hạ cấp. Châu Ngọc Phong cả người ru lên. Thị trường à, sao các ngài này ở đây? Chú Nhật thủ sắc mặt xanh mét Không không, tôi đâu phải là thị trưởng Anh mới là trị tưởng mà Tôi nghĩ rằng cả trúc hải này đều trở thành hoa viên của anh rồi Tùy ý cho anh hoành hành Trong ngọc phong thân thể run như cây sấy, mồ hôi vã ra to như hạt đậu Nói nói của ông ta này càng thêm run rẩy hơn Thị trưởng, thị trưởng ạ, tôi sai rồi Vừa rồi tôi nữa nơi Tôi là bị tên này chọc sợn đó Mới dám nói loạn như vậy Thị chẳng à, đừng có để ý mấy lời nói trong cơn tức giận của tôi. Chú Nhật thủ nghiêm nghị nên nói. Nỡ lời thôi. Trước đây tôi đã nghe nói anh lạm dụng quyền lực của Cục trưởng giáo dục vương. Lộng quyền không có ai xa xỉ. Tôi còn nghĩ rằng đó chỉ là một báo cáo phóng đại về hành vi của anh. Nhưng không ngờ rằng còn nghiêm trọng hơn cả bản báo cáo. Trong ngọc phòng sắc mặt tái nhợt kiên trì nên lớn tiếng để nói. Đều là vua an sáng họa thôi. Tôi không có lạm dụng chức quyền. Cũng không có công báo tư thù Mong ngày thị trường mình dám cho Chu rẻ Húc Thấy ông ta lúc này còn dám ngụy biện Tức giận để nói Anh không có ừ. Vậy hãy giải thích cho tôi Chuyện gì đã diễn ra trong cuộc thi này Anh không phải rằng dùng quen nực của mình Để giúp con trai anh giành vị trí đầu tiên sao Lại còn cố tình đẩy tên con gái của ngài Trần xuống Đây có phải là do anh làm không Chú Ngọc Phong liền cãi cuồn rồi nói Tôi không thiên vị, con trai tôi là người đầu trong cuộc kiểm tra dựa trên thực lực của nó. Con gái của Trần Ninh kém cỏi nên mới bị đánh xớt đó chứ. Trước khi Châu Nhật Thủ và các nhà lãnh đạo khác nhận được cuộc gọi từ ở Trần Ninh, trên đường đi bọn họ đã tìm hiểu vấn đề rồi. Châu Nhật Thủ không chỉ biết rằng về mối bất hòa của Châu Ngọc Phong với Trần Ninh, mà còn biết rằng ông ta đã lạm dụng chức quyền của mình để đưa con trai của mình lên đầu bảng, đồng thời gạt con gái của Trần Ninh xuống. Chỉ là chú Nhật Thụ không ngờ rằng vào tới lúc này rồi mà Châu Ngọc Phong vẫn còn dám chống chế. Trần Ninh lúc này mới thở ở điện nói. Nếu như Phó Cục trưởng Châu nói không nền vị, con trai của ông ta được xếp trên thực lực, con gái của tôi thì đã rốt nát và thiếu kiến thức. Vậy thì để cho công bằng và cũng không oan uổng, Phó Cục Châu à, chúng ta hãy lấy tác phẩm thơ của con trai Phó Cục Châu ra để đánh giá đi. Xem xem rằng tác phẩm của con trai của ông có thật sự xứng đáng với danh hiệu của nó hay không? Lời nói của Trần Ninh được các bậc phụ huynh và mọi người xung quanh nhiệt tình tán thành. Vài vị lãnh đạo cùng với cả Chu Nhật Thu thấp giọng trao đổi vài câu. Họ cũng cảm thấy rằng đề xuất của Trần Ninh là khả thi. Chỉ có chú Ngọc Phong sắc mặt hơi thay đổi. Chu Nhật Thu lớn tiếng để nói, Phải người đi công khai cuộc thi thơ đứng đầu do Cục Giáo dục Tổ chức. Để cho tất cả phụ huynh và các lãnh đạo Cùng đánh giá xem Chẳng bao lô sau Đích thân cục trưởng cục giáo dục Phương Mai Đã đem đến tác phẩm đứng thứ nhất Trong cuộc thi thơ, Cũng chính là tác phẩm của con trai Châu Ngọc Phong đến Chu Nhật Thu nói với cả Châu Ngọc Phong Anh này đây Đọc diễn cảnh tác phẩm lên Châu Ngọc Phong bất đắc dĩ Nhưng mà vẫn kiên trì cầm tới tác phẩm lên Liếc mắt nhìn Rồi ra thịt lóng gian rồi đọc Chúc mừng hạnh phúc Tác giả Châu Tiểu Bảo, Cha vui, mẹ vui, ông vui, bà vui. Hôm trước vui vẻ, hôm sau vui vẻ, hôm nay vui vẻ, ngày mai vui vẻ, thứ hai vui vẻ, thứ ba vui vẻ, thứ tư vui vẻ, thứ năm vui vẻ, thứ sáu vui vẻ, thứ bảy vui vẻ, chủ nhật vui vẻ. Mọi người ở hiện trường nhìn nhau với vẻ mặt kỳ quái, đây là thể loại thơ gì đây, chỉ là dùng vui để tạo câu mở thôi. Vương Mai, Cục trưởng Cục Giáo Dục, đây là người đầu tiên nhìn không được hỏi. Đây là thứ gì? Vương Tri Hành cũng gật đầu rồi nói. Cho dù là thơ thiếu nhi thì cái loại tác phẩm câu đối này thì cũng quá là lỗ bịch để có được vị trí thứ nhất đúng không? Chẳng lẽ thành phố Trung Hải có nhiều trẻ em như vậy còn không có bài thơ nào tốt hơn thế sao? Tất cả các bậc phụ huynh có mặt tại hiện trường cũng cho rằng thật quá là lỗ bịch. Tác phẩm của con chúng tôi xem ra còn hay hơn anh ta. Xem ra thật sự chính là lợi dụng chức quyền mà. Chu Nhược Thụ hạnh lạnh lùng nhìn tới Châu Ngọc Phong. Đây không phải là thiên vị, lấy việc công để chuộc lợi hay sao? Anh còn gì để nói? Châu Ngọc Phong không còn cách nào khác là ương ngạnh đến cùng. Ông ta vẫn cứng đầu lại nên nói. Ngày thị trường à, thơ là một thứ rất là không thể định nghĩa. Mọi người có một ý nghĩa khác nhau. Tôi nghĩ thơ của con trai tôi rất tốt. Nó đã chiếm vị trí số một bằng thực lực của mình đó. Chu Nhược Thủ lại chế nhạo Bằng thực lực sao? Được lắm Lấy tác phẩm của Tống Thanh Thanh Con gái của Ngài Trần ra để mà so sánh Ngay sau đó Thì các tác phẩm của Tống Thanh Thanh Cũng đã được mang đến Chu Nhược Thủ cũng đã yêu cầu bé đọc trực tiếp Tác phẩm của mình Tống Thanh Thanh có hơi rụt rẻ Nhưng mà Trần Ninh động viên điện nói Không sao đâu, cứ xem như là đọc cho cha mẹ nghe Cha mẹ còn chưa biết rằng Bài thơ của con nói về cái gì đâu mà Tống Sinh Ninh cũng gật đầu điện nói Đúng vậy, cha mẹ đều muốn nghe Thanh Thanh à, cũng chứng minh cho mọi người thấy đi Bài thơ của con chính xác như thế nào Tống Thanh Thanh nhận được sự động viên từ cha mẹ Lúc này mới tự mình cầm tác phẩm của bé Ở trước mặt một nhóm người lãnh đạo Cũng như là rất nhiều bậc phụ huynh Học sinh có mặt ở đó đọc rõ Thư gửi những người bạn ở vùng núi nghèo Tác giả Tống Thanh Thanh Tôi biết bạn, sống trong môi trường tầm tối nhất Mẹ tôi nói, những viên kim cương đẹp nhất được đánh bóng bởi những người thợ thủ công trong căn phòng tam tối nhất. Cha tôi nói những chiến binh mạnh nhất được mài dũa trên chiến trường tàn khốc nhất. Vì vậy những đứa trẻ ở vùng núi đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn đừng có bỏ cuộc vì môi trường tam tối nhất sẽ nở ra những bông hoa đẹp nhất. Sau khi Tống Thanh Thanh đọc bài thơ cô viết hiện trường trở nên im lặng ngay lập tức những tiếng vỗ tay như sấm nổ ra. Chu Nhật Thụ và các nhà lãnh đạo khác hết lời ca ngợi bài thơ của Tống Thanh Thanh. Một đứa trẻ 5 tuổi có thể viết được một bài thơ như vậy, có thể nói là rất hay. Tống Thanh Thanh mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa vui khi có được những người vỗ tay tán thưởng. Trần Ninh và Tống Dinh Đình thậm chí còn cười cả với nhau. Cả hai đều rất tự hào về con gái của mình. Tiếng vỗ tay vừa dứt, Chu Nhật Thụ nhìn tới Chu Trông Ngọc Phong, mồ hôi đầm đìa nhớt mắt một cái, lạnh lùng điền nói. Bây giờ còn gì để nói nữa không Anh là lãnh đạo chủ chốt Ở trong công việc bình phẩm Cái thể loại thơ này của con trai anh Có thể xếp hạng nhất Còn tác phẩm ưu tú của Tổng Thanh Thành Lại bị gạt xuống Anh còn dám nói là không vì tình riêng Mà gian nạn ư Chu Ngọc Phong thì sắc mặt bốc hỏa Hiện tại thị trường thành phố Rõ ràng là đang muốn xử lý nghiêm khắc Nếu như bây giờ ông ta thừa nhận Vậy thì sẽ hoàn toàn kết thúc rồi Giờ vào biển Có người ở trong đứng ở phía trên Ông ta sẵn sàng ngậm đạn đến cùng Ông ta cúi đầu đến nói Tôi vẫn là câu nói đó Sáng tăng là những thứ rất chủ quan Dù là với tư cách là một người cha Hay là với tư cách là trưởng ban giám khảo Tôi nghĩ rằng bài thơ của con trai tôi Hay hơn của Tống Thành Thành Tôi không có thiên vị Con trai của tôi có được vị trí này Là bởi vì thực lực của nó Khi ông nói xong những lời này Thì hiện trường ngay lập tức xì rào vang trời Tất cả các bậc phụ huynh đang xem đều cảm thấy khó chịu. Hết người này, đến người khác. Chỉ xích Châu Ngọc Phong, đúng là không biết xấu hổ. Tác phẩm của hai đứa trẻ so sánh ca thấp đã rõ ràng như vậy. Châu Ngọc Phong lại còn dám chờ chẽn, nói rằng tác phẩm của con trai mình tốt hơn. Chú Nhật Thủ thì chậm mặt. Cho lên, Châu Ngọc Phong, anh vẫn không nhận tội sao? Châu Ngọc Phong cả kinh ngẩng đầu lớn tiếng để nói. Tôi không có tội, sao phải nhận? Ngài thị trưởng à, cho dù ngài là lãnh đạo của tôi Cho dù ngài có thiên vị tư nhân Thì cũng không thể áp đặt tội danh Tôi vốn không có được Nếu không thì tôi không phục Vậy tôi cũng sẽ kháng cáo Những lời này của châu Ngọc Phong Đã đắc tội thị trưởng đến cùng Ông ta nghĩ nếu như mọi chuyện như thế này Thì chỉ cần không nhận tội bây giờ Sẽ có thời gian liên lạc với Chống Nưng ở tỉnh Nị Sau đó sẽ chuyển ông ta đi các thành phố khác Như vậy ông ta vẫn là một người tốt Nếu như nhận tội bây giờ, sau này thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Bởi vậy, ông ta liệu mạng đắc tội thị trưởng thành phố cũng là muốn sợ vào lợi hiểm yếu để chống lại đến cùng. Chu Nhật Thu không ngờ, Châu Ngọc Phong lại khó chịu tới như vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Xem ra thì anh định chống cự đến cùng sao? Châu Ngọc Phong chỉnh trọng để nói: "Thị trưởng à, chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ. Nếu như các người thật sự có chứng cứ thì cứ trực tiếp bắt tôi, nếu không có vậy thì xin lỗi." Tôi còn phải không phải là người dễ bắt nạt đâu. Chú Nhật Thụ sắc mặt xanh mét, trước mắt thì phôn được. Anh ta quay đầu nói nhỏ với Trần Ninh. Ngài Trần à, mặc dù chúng tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo về anh ta trước đây, chúng tôi đã điều tra nhiều lần, nhưng mà chúng tôi không thể nắm bắt được bất kỳ bằng chứng xác thực nào về anh ta. Khi nghe tới điều này, thì Châu Ngọc Phong trong mắt hiện lên một tia tự hào. Ông ta đã sớm có chuẩn bị cho các cuộc điều tra rồi. Ông ta đắc ý nên nói, Thị trưởng, Ngài vì không có chứng cứ Hiện tại tôi có thể trở về làm việc được không? À đúng rồi Nhân tiện chào ngài thị trưởng một tiếng Bộ trưởng của tỉnh đã nói chuyện với tôi vài ngày trước Dự đình sẽ đèo tôi đến tỉnh Vì vậy chúng ta cũng sẽ sớm tạm biệt nhau thôi <cười> Chú Nhật Thù vô cùng là tức giận Khi nghe những lời nói tự phụ của người dưới trướng mình Nếu như truyền ra ngoài Thì ông ta chẳng còn mặt mũi nào nữa Tuy nhiên hiện tại không có bằng chứng nào Châu Ngọc Phong lại có người chống lưng ở tỉnh Nị Chu Nhược Thụ đúng là không biết phải làm sao Châu Ngọc Phong thấy cả người của thị trưởng Cũng không nắm làm gì được mình Thì càng đắc ý Ông ta đi tới trước mặt của Trần Ninh Và Tống Sinh Đình hạ giọng Ám đạm nên nói Hai người giỏi thật Dẹo vào việc là doanh nhân lớn của địa phương Nên thị trường minh vực có đúng không Ẩn oán giữa chúng ta tạm thời chưa tính tới đâu Giờ tôi Chờ tôi chuyển tới tỉnh Nị Rồi sẽ cùng anh vui vẻ. Chú Nhật Thụ hét lên. Châu Ngọc Phong, anh đang uy hiếp anh Trần sao? Châu Ngọc Phong cười cười để nói. Um, không dám, tôi chỉ đang nói đùa với vợ chồng anh Trần đây thôi. Ngài không cần phải căng thẳng như thế, ngài thì trường ạ. Còn có nữa, nếu ngài không có bất kỳ bằng chứng phạm tội nào của tôi, vậy tôi phải trở lại làm việc thôi. Khi nào có thời gian thì hãy đến văn phòng của tôi uống trà nha. Chú Nhật Thụ tức giận để nói. Anh đứng lại cho tôi. Châu Ngọc Phong dừng lại. khoanh tay một bộ lợn chết không sợ nước sôi. ông ta giấu cẩn để nói, tôi đứng này thì cũng không sao, nhưng mà ngài thì chừng à, có chứng cớ gì sao? nếu không, mặt khác tôi sẽ kháng cáo ngài vu khống người đó. Chuẩn nhật thụ nổi giận sôi nên đang chuẩn bị phát hỏa thì trần ninh bên cạnh nở ra một nụ cười bí hiểm. anh nít nhìn tới điền trưởng bát hộ vệ đang đứng quát ở trong đám đông cách đó không xa. sau đó thì anh cười nói với chơi nhật thụ, ngài thị trưởng đừng nóng giận. Đợi thêm vài phút nữa thôi Sẽ có người chủ động gửi tin tức tội phạm của phó Cục Châu Tới Chu nhật tù nghe xong lời này thì sướng sở Lập tức nhớ tới thân phận của Trần Ninh Ông không khỏi cao hứng cười để nói À đúng đúng đúng, đúng mấy phút nữa, chứng cứ sẽ tới thôi Những người có mặt tại đây đều háo ốc mồm Cho rằng dù là Châu Ngọc Phong có vi phạm pháp luật Thì bằng chứng cũng sẽ không thể tựa trên trời rơi xuống được Ngay thị trường của thành phố này Còn không thể tìm ra bằng chứng của châu Ngọc Phong Lại còn có màng ngu ngốc Để mà chờ chứng cứ từ trên trời rơi xuống ư Chuyện này quá nạn nhảm nhí Quá ngu ngốc đúng không Mọi người tại ở hiện trường Thầm thở dài thầm nghĩ Thị trường hồ đồ như vậy Thảo nào ngay cả cấp dưới cũng không đấu nổi Nhìn thấy nụ cười bị ồi Ở đôi khóe miệng của Trần Ninh Châu Ngọc Phong đáy nòng dâng lên một thiê bất an Không thể giải thích được Nhưng mà những hành vi tham nhũng Hối lộ và cả sử dụng quyền lực để chuộc nợi của ông ta đều được che dấu rất kỹ. ủy ban kiểm tra kỷ luật đã kiểm tra ông ta rất nhiều lần, nhưng mà cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì cả. Ông ta tin rằng sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào từ ở trên trời rơi xuống được. Phái miệng của ông ta hơi nhếch lên nhìn thấy Trần Ninh. Chu Nhật Thụ cùng với cả những người khác diễu cợt điện nói, Được, đợi vài phút nữa là có thể chứng cứ có đến chứ gì. Các người là trẻ con sao? Đừng có đùa nữa mà. Lời chấm chào của ông ta vừa nói xong, điện thoại di động của Lưu Học Sân, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lập tức điên cuồng vang lên. Đing ding ding ding ding. Điện thoại di động của Lưu Học Sân bất ngờ nhận được hàng chục tin nhắn phản bản đến cùng một lúc. Lưu Học Sân kinh ngạc lấy điện thoại di động đang bị tin nhắn phản bản làm cho oanh tạc ra, nhanh chóng lướt qua nội dung những tin nhắn này. Ông ta càng xem thì càng kinh hãi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu mừng rỡ điên nói: Thị trường có rồi Nghe vậy trái tim của Châu Ngọc Phong Đột nhiên run lên một chút vẻ mặt kinh ngạc bất định chu Nhật Thụ không khỏi hỏi Có cái gì Liên học dân cầm điện thoại di động hưng phấn liền nói Chứng cứ phạm tội của Châu Ngọc Phong Rất nhiều chứng cứ phạm tội Trong quá trình xóa đói giảm nghèo Châu Ngọc Phong đã cắt xén 50 triệu nhân dân tệ Trong số 80 triệu nhân dân tệ Ở trong quỹ dùng để giúp đỡ học sinh nghèo là 50 triệu đó được đưa vào hàng chục tài khoản, truyền khoản hàng chục lần, cuối cùng chuyển vào tài khoản của năm người thân của Châu Ngọc Phong. Năm tài khoản này là Hiệu Phó Trường Học Cấp 2 đã đưa hàng triệu nhân dân tệ hối lộ cho Châu Ngọc Phong để ông ta giúp người đó trở thành Hiệu trưởng Trường Cấp 2. Trong những năm qua, Châu Ngọc Phong đã tham ô và tiền trợ cấp ăn uống của học sinh tổng cộng hơn 130 triệu nhân dân tệ. Đối với việc mở rộng thị trường trung học cơ sở, Châu Ngọc Phong đã thu thập 3 triệu nhân dân tệ, tiền trà nước của chủ thầu. Từng mảnh từng mảnh chứng cứ cứ như thế bị lưu Học Sơn đọc ra, vang lên ở bên tai của Châu Ngọc Phong như sấm, khiến đông ta cả người tái nhợt xuống lên bẩn bật. Khi lưu Học Sơn đọc xong bằng chứng, Châu Ngọc Phong đã toát mồ hôi nhưng không vững mà khủy xuống. Chú Nhật Thụ tức giận để nói, Tôi còn nghĩ tại sao không tìm ra được chứng cứ phạm tội của anh. Hóa xa, anh xạo quẹt như vậy. Số tiền tham nhũng phải truyền hàng chục lần. Cuối cùng thì mới giấu tới tài khoản của người thần. Ông trời thật có mát. Do anh còn gì để nói không? Châu Ngọc Phong sắc mặt giảm xịt. Ông ta không tin vào công lý từ ở trên trời. Ông ta biết nhất định có người đang dọn dẹp mình. Đó là ai? Châu Ngọc Phong đột nhiên ngọn đầu, kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Quả nhiên! Nhìn tới Trần Ninh thì là như có như không đang cười với ông ta. Ông ta không khỏi dù nên. Trần Ninh là anh làm. Trần Ninh từ chối cho ý kiến chỉ cười nên hỏi. Võ Cục Châu, Từng này chứng cứ đã đủ chưa? Châu Ngọc Phong sửng sốt. Thực sự là do Trần Ninh làm. Trời ơi, phải có bản lĩnh đến mức nào thì Trần Ninh mới có thể tìm ra được sự thật về những tội danh của ông ta chỉ bòn vẹn trong vòng vài phút ngắn ngủi đây. Châu Ngọc Phong cuối cùng cũng biết rằng mình nhất định đã khiêu khích phải một kẻ uy nén bằng trời rồi không có gì nà khi ngài thị trưởng lại đối xử với trần ninh đầy tôn trọng tới như vậy châu ngọc phong đã nghĩ không suốt cái lợi và cái hại trong đó vội vàng chạy tới bên trần ninh khóc nốc cầu xin thương xót anh chờ nà tôi sai rồi tôi đáng chết không nên đối xử với anh xin anh cho tôi một cơ hội tha cho tôi trần ninh mỉm cười liền nói sự cái ngào vừa nãy không ai đỡ nổi đã đi đâu mất rồi Bây giờ biết sai thì đã quá muộn rồi. Thay thế, chú Nhật Thụ lập tức trầm rộng để nói. Vâng Tri Hành, bắt người. Này này. Lưu Học Dân. Người này giao cho Ủy ban Kỷ luật của anh xử lý nghiêm mình. Vâng Tri Hành và Lưu Học Dân cùng nhau đáp. Vâng, thưa ngài thị trường. Châu Ngọc Phong đã bị bắt về điều tra. Kết quả của Châu Tiểu Bảo cũng đã bị hủy bỏ. Vốn là Chu Nhược Thụ muốn xếp tác phẩm của Tống Thanh Thanh ở vị trí đầu tiên của cuộc thi thơ, nhưng mà Trần Ninh đã từ chối. Mặc dù trong suy nghĩ của Trần Ninh, tác phẩm của con gái mình là tốt nhất, tuy nhiên có quá nhiều điều đã xảy ra trong cuộc thi thơ này. Nếu như Chu Nhược Thụ xếp tác phẩm của Tống Thanh Thanh vào vị trí đầu tiên, sẽ khiến cho những người khác cảm thấy không thuyết phục. Vì vậy, chắc chắn sẽ có tin đồn rằng Tống Thanh Thanh đã sử dụng mối quan hệ từ cha mẹ để giành chiến thắng trong cuộc thi Vì vậy Trần Ninh đã bác bỏ đề nghị của thị trưởng Từ tác phẩm của Tống Thanh Thanh xếp hạng nhất Tống Thanh Thanh có chút thất vọng Trần Ninh ôm lấy con bé Cười niềm nói Bé con à Tuy rằng lần này chúng ta bị người xấu nhắm vào Kết quả không tốt Kỳ thường thì mọi người ai cũng biết Con mới là số một thôi Lần sau chúng ta sẽ nhất định giành lấy vị trí thứ nhất Vị trí đầu tiên để đền bù cho lần này Chúng ta không cần tới Tống Thanh Thanh nghe được lời nói của cha Lập tức cười vui vẻ Bé gật đầu Vâng, con không cần đền bù vị trí đầu tiên. Lần sau, con sẽ dựa vào thực lực của bản thân để chứng minh trong kỳ thị. Những người có mặt tại đây đều trầm trồ khen ngợi. Không có gì lạ khi tác phẩm của Tống Thanh Thanh lại xuất sắc đến như vậy để thể hiện rằng đứa trẻ xuất sắc được táo dục bởi vì cha mẹ xuất sắc. Buổi tối, Trần Ninh và Tống Dinh Đình còn có cả cha vợ, mẹ vợ và dì đưa Tống Thanh Thanh đi tới vân đoan ăn cơm. Điều khiến cho một nhà Trần Ninh ngạc nhiên. Là mạng bộ vân đoàn còn có người đang chụp ảnh, đó là một cặp đôi sắp cưới đang chụp ảnh cưới tại đây. Khi biết gia đình Trần Ninh đến đây dùng bữa, đồng thiên bảo liền tự thân ra ngoài tiếp đáy. Nhìn thấy cặp vợ chồng và những người khác chụp ảnh trong nhà hàng, anh không khỏi có chút no nắng nói với Trần Ninh. Thiếu gia ở, ở sảnh chính của nhà hàng đang có người chụp ảnh cưới, hay là thiếu gia qua phòng bao của tôi đi? Trần Ninh nắc đầu, không cần đâu, mẹ tôi không thích phòng bao, bà ấy thích ăn cơm ở sảnh hơn. Đồng Thiên Bảo nhanh chóng liền nói Vậy tôi sẽ đuổi cặp đôi đang chụp ảnh cưới đi Đồng Sinh Đình đã nhanh chóng liền nói Đừng đừng đừng đừng mà Bọn họ ở đây chụp ảnh Chúng ta ở bên cạnh ăn cơm Đâu có ảnh hưởng đến nhau đâu Tại sao phải đuổi bọn họ đi chứ Trần Ninh cũng trách liền nói Nghe thấy vợ tôi nói gì không hơn nữa đây là khách của anh Làm sao có thể đuổi khách vô cớ chứ Vậy còn nằm ăn như thế nào nữa thầy Đồng Thiên Bảo cái gái đầu cười Đương nhiên anh không phải là muốn đuổi khách vô cớ Nhưng mà thân phận của Trần Ninh trong đầu của anh quá cao, không muốn bị trị huy trẻ tuổi này bị quấy dày khi đang ăn uống, nên mới muốn đuổi khách mà thôi. Gia đình của Trần Ninh chọn vị trí ở bên cạnh cửa sổ, sau đó gọi món cho bữa tối. Trong bữa ăn, Tống chính Đình thường xuyên ngắm nghĩa cô sâu, mặc váy cưới màu trắng tinh khít kia, ánh mắt không giấu được một vẻ ghen tị. Cô và Trần Ninh không có làm tiệc cưới, cũng không có hồn nể, thậm chí ngay cả ảnh cưới cũng không chụp. Cho nên cô cũng chưa từng mặc bộ váy cưới xinh đẹp như vậy Váy cưới Đó là sự hiện hữu vô cùng là thiêng liêng Ở trong tâm trí của mỗi người phụ nữ Khoác lên mình màu chiếc áo váy cưới Và đã kết hôn với người đàn ông của chính mình Chính là ước mơ của mọi người phụ nữ Kể từ khi là một cô gái chưa biết gì Nhưng mà con của cô cũng đã 5 tuổi rồi Mà cô vẫn chưa từng được mặc váy cưới Cô không tránh được mà ghen tị với người khác Sự ghét tị của Tống Dinh Đình không chỉ là Động Kha, Tống Trọng Bân mã hiểu nệ, mà còn cả Trần Ninh cũng nhìn xa tuyệt. Trần Ninh thấy vợ đang nhìn người khác, chụp ảnh cưới, khóe miệng hơi nhếch lên trong lòng đã có sẵn ý tưởng rồi. Ngày mai sẽ cùng với cả Tống Dinh Đình đi chụp một bộ ảnh cưới. Mặt khác, anh cũng quyết định sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho cô ở trong tương lai mà anh đã nợ cô. Đúng lúc này, Đột nhiên trước cửa nhà hàng có một người đàn ông dáng người mạnh khảnh cùng với cả một nhóm nam nhân đi vào. Người đàn ông này ăn mặc cầu kỳ lạ thường. Áo sơ mi cùng với cả comlet và cả giày da, đồng hồ ở trên tay, thậm chí một chiếc châm cành nhỏ xíu thôi thì tất cả đều cũng là hàng hiệu xa xỉ và có giá trị. Bộ này của anh ta phải tới hơn 10 triệu nhân dân tệ. Ở nữa, bộ quần áo đắt tiền như vậy mặc trên người khiến cho anh ta cũng không có một chút giống như là những tên nhà giàu mới nổi gương mặt cao ngạo của anh ta toát lên khí chất độc nhất vô nhị của một công tử quý tộc. Quý công tử này chính là thiếu gia của nhà họ Viên ở phía tây Viên Tử Khiêm. Viên Tử Khiêm được bao quanh bởi vì một nhóm lượng lớn những người đàn ông mặc vest. Ngay khi anh xuất hiện, tất cả mọi người ở trong nhà hàng đều đã bị thu hút. Nhiều người không khỏi trầm trọng thốt lên: Ai? Người này đẹp trai quá, không biết rằng là thiếu gia của nhà giàu có nào đây? Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn những người ở xung quanh, dẫn đầu một toán người đi thẳng đến chỗ của Tống Dinh Đình. Anh ta cười nhìn nói, cô Tống, tôi ngưỡng mộ cô từ nâu, giới thiệu một chút, tôi là viên tử khiêm, thuộc phiên gia ở phía tây. Viên tử khiêm nói rồi đưa tay về phía của Tống Dinh Đình. Nghe vậy, sắc mặt của cô lập tức chậm xuống, Cô lạnh lùng liền nói, tôi xin lỗi, tôi không muốn biết anh. Bây giờ tôi đang ăn với cả chồng tôi, mời anh về cho, đừng làm phiền bữa ăn của chúng tôi. Viên tử khiêm gần đây muốn tranh giành vaccine ôm thư gan của tập đoàn Ninh Đại. Hai ngày trước, anh ta đã phái người đến để đối phó với Động Kha bằng thủ đoạn đe hèn. Cô không muốn trả mặt với anh ta ở trước mặt mọi người. Cô cảm thấy rằng mình đã rất kiềm chế rồi. Tống xích định nghĩ, nếu nói rằng cô đang ăn tối với chồng, viên tử khiêm sẽ thức thởi mà giải đi. Điều cô không ngờ là thay vì giải đi, thì viên tử khiêm lạnh nhạt nhìn thấy Trần Ninh rồi cười, khiêu khích nhìn nói. Này! Anh không phải anh, Nếu tôi nói chuyện với vợ anh một chút chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thanh Đình tràn đầy tức giận. Đậu Kha cũng trưởng mắt, nhìn tới Viên Tử Kiêm, Tống Trọng Ân cùng Mã Hiểu Nệ cũng tỏ ra cực kỳ tức giận. Thanh niên bây giờ ăn nói lỗ mãng như vậy sao? Ngay cả Tống Thanh Thanh cũng nhìn những vị khách không mời mà đến với khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không hài lòng. Trần Ninh sắc mặt không chút thay đổi, duỗi đũa khắp dao, mình đứng liền nói: Cột. Tất cả mọi người nghe thấy lời của Trần Ninh. Vẻ mặt của bọn họ đều kịch biến, cùng nhau nhìn về phía của Viên Tử Khiêm. Thuộc hạ của Viên Tử Khiêm nhìn chằm chằm vào Trần Ninh đầy sát khí, không khí tại nơi này bỗng trở nên vô cùng là căng thẳng, dường như là giao tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào, tùy thời có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Đồng Thiên Bảo xuất hiện cùng với cả Thạch Thanh và các thuộc hạ khác. Đồng Thiên Bảo nhìn tới Viên Tử Khiêm trầm trọng để nói: Thiếu gia của chúng tôi bảo anh cút đi. Viên Tử Khiêm khẽ mỉm cười nói với Trần Ninh và Tống Xí Đình. "Được rồi, tôi sẽ không quấy rối các người ăn uống nữa, nhưng tôi sẽ đợi mấy người ở dưới lầu gặp lại sau." Sau khi nói xong, anh ta thật sự thu người giải đi. Nhưng mà dù anh ta đã tạm thời giải đi, nhưng mà sắc mặt của Tống Xí Đình, Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Nệ ai cũng khó nhìn và tràn đầy nỗi nắng, bởi vì ngay cả Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đều thấy rằng quần áo của Viên Tử Khiêm không tầm thường, lai lịch của anh ta không hề đơn giản. Những lời nói vừa rồi của viên tự khiêm, khi anh ta rời đi, rõ ràng là nhằm rằng chặn họ ở tầng dưới, gây rắc rối cho bọn họ. Chuyện này làm sao có thể, mới có thể ổn thỏa đây? Trần Ninh bình tĩnh nhận nói, đừng có nò nắng, chỉ là một tên hề, anh sẽ giải quyết. Bữa ăn kết thúc, Trần Ninh yêu cầu Đồng Thiên Bảo sắp xếp để cho Tống Sinh Đình và những người khác đi trước bằng thang máy chuyên dùng. Còn anh tự mình đi thang máy, thương mại đến bãi đậu xe trong bãi đậu xe ở bên cạnh một vài chiếc xe hơi sang trọng viên tử khiêm cùng thuộc hạ đã chờ đợi từ lâu viên tử khiêm chỉ thấy có trần ninh đi xuống hơi ngạc nhiên cô tống đâu trần ninh lại lùng liền nói cả nhà vợ tôi đều đã về nhà rồi tôi ở lại chơi cùng anh viên tử khiêm nghe thấy tống chính đình đã rời đi anh ta sững sờ một lúc sau đó lại cười tè tét để được được không sao cô ấy không có ở đây vậy tôi chỉ cần giải quyết món nợ với anh thôi Trần Ninh nhìn nói. Hả? Viên tử kiêm, đàn nhẫn nhìn nói. Anh đã đánh gãy hai chân của tô hỏa, thuộc hạ của tôi, đồng thời còn phế đi mệnh căn của hắn. Hôm nay, tôi cũng sẽ làm như vậy. Người đâu, phế anh ta cho tôi. Dao nói của anh ta vừa hạ xuống, nhóm người mặc áo đen ở xung quanh lập tức xông lên tấn công Trần Ninh với ánh mắt đằng đằng sát khí. Giờ này, Nhóm người của viên tử kiêm vừa mới muốn làm gì đó chống lại Trần Ninh thì đột nhiên có tiếng gầm vàng lên. Sau đó thấy Động thiên bảo mang theo rất là nhiều thuộc hạ chạy tới, đồng thiên bảo tức giận liền nói: dám nô mang với thiếu gia chúng tôi bắt lấy bọn họ. Thái Thanh cùng với cả nhóm người của mình lập tức lao lên như bảy sói bắt đầu một cuộc chiến trận ác liệt với cả đám người của Viên Tử Khiêm. Những người mà Viên Tử Khiêm đưa tới lần này đều là những vệ sĩ với mức lương cao là một đám có thân thủ rất cao. Nhưng điều mà anh ta không ngờ tới là đoàn người của Động thiên bảo vô cùng hùng mạnh. Những vệ sĩ được trả lương hậu hĩnh này vốn không phải là đối thủ của bọn họ, vì thế liên tục đã na hét và ngục ngã ở dưới gậy của đối phương. Không lâu sau, tất cả vệ sĩ của anh ta đều ngã trong vũng máu. Đậu Thiên Bảo đích thân đi về phía của anh ta với dải bớt đầy sát khí. Anh ta kinh ngạc nhìn Đậu Thiên Bảo gầm lên: "Anh muốn làm gì?" Đậu Thiên Bảo không nói nhảm chút nào cả, giơ bàn tay lên những cú đánh trước sau của anh như là những cái miệng lớn đẩy cho viên tử khiêm mặt đầy máu quỳ xuống, Đổng Thiên Bảo đặt tay lên trên vai của Tử Khiêm và nhấn mạnh anh ta xuống. Anh ta đã đứng không vững cả người quỳ xuống, nặng nề quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh, đau đến nhè răng nhếch miệng, nước mắt chảo ra. Trần Ninh bình tĩnh nhìn tới dáng vẻ khọ xà của viên Tử Khiêm, nhẹ giọng liền nói: Nhà họ Viên ở phía Tây chẳng là cái gì trong mắt của tôi cả, cho nên anh ở trước mặt của tôi Tốt nhất cũng lên bỏ cái bộ dạng Mình là thái tuế đó đi Giáp theo đám chó của anh rồi Mau lăn về phía tây đi Đây chính là cơ hội cuối cùng thôi cho anh Nói xong Trần Ninh nhìn xoay người bước tới xe hỏng kề cách đó không xa Lái xe giải đi Phiên tử khiêm đã lớn tới từng này Chưa từng trải qua đau khổ tới như vậy Anh ta ngước khuôn mặt bê bết máu lên Nhìn chiếc xe của Trần Ninh giải đi Với vẻ phẫn uất Đồng Thiên Bảo liếc mắt liền nói tôi thấy xem ra nhóc con này không phục nhưng mà tôi khuyên cậu là không nên tìm đường chết thiếu gia chúng tôi chỉ cho ngươi một ngày để rút khỏi đây nếu ngày mai vẫn còn ở trong hải vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi nói xong động thiên bảo liền cùng mấy người chạy đi vương nồng cùng với cả một vài người bị thương muốn tới đỡ viên tử kiêm đứng dậy viên tử kiêm lại giống như là một con sư tử giận dữ giơ cao nắm đấm, đấm bình bình khất tất cả bọn họ ra Anh ta giống nên một cách sứ tận. Lùi lũ rác rợi của các người, có lợi ích gì đây? Vương Nông cũng như là những người khác hoảng sợ. Từng người, từng người chịu đựng vết thương đau nhất quỳ ở trên mặt đất không dám đến tiếng. Bọn họ đều biết rằng viên tử khiêm rất thất thường. Hơn nữa, tính cách còn tàn nhẫn. Sợ rằng chính mình bất cẩn sẽ liền bị viên tử khiêm giết Rất mày là viên tử khiêm không hề xét ai. Anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho cha mình viên trường ăn. Cha, con bị bắt nạt ở thành phố Trung Hải, con muốn cha phái hai người Bạch Cốt và Quỷ Phó đến để giúp con. Viên Trường An nghe tin con trai mình bị người ta đánh, vô cùng sợn sốt và tức giận, ngay lập tức đáp ứng. Được rồi, cha sẽ phái hai người đến giúp con ngay lập tức. Nghe vậy, đôi mắt của viên tử khiêm hiện lên tia phấn khích. Bạch Cốt và Quỷ Phó là hai người đàn ông đáng sợ và mạnh mẽ, được nuôi dưỡng bởi nhà họ viên, chuyên môn bán mạng cho gia đình bọn họ. Viên tử game tàn nhẫn nhìn nói <cười> Khi mà bạch cốt và quỷ phó đến Tôi muốn bọn họ giết chết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Trần Ninh lái xe về nhà Một nhà tống chính đình thấy Trần Ninh trở về an toàn Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tống chính đình dạy giọng liền hỏi Trần Ninh à anh không sao chứ Người nhà họ viên thế nào rồi Trần Ninh cười nhìn nói Anh đã yêu cầu Đồng Thiên Bảo trừng phạt bọn họ một chút Cho bọn họ bài học nhỏ Đồng thời ra lệnh cho bọn họ ra khỏi trung Hải, Không được cây chuyện nữa Tổng sinh đình lo no nắng điện nói Em hy vọng bọn họ sẽ thức thời không tới làm phiền chúng ta nữa Trần ninh cười điện nói Thôi đừng nói đến tên hề ngông cuồng đó nữa Tiêu đình à anh có chuyện muốn nói với em đây Tổng sinh đình tò mò điện hỏi Chuyện gì vậy? Trần ninh cười điện nói Chúng ta đã đến với nhau không có tiệc dạo cũng không tổ chức đám cưới Thậm chí còn không cả chụp ảnh cưới Anh dự định sẽ tổ chức những nghi lễ mà chúng ta đáng lẽ phải có từ từ bồi đáp tất cả cho em. Tất nhiên là chuyện cưới xin phải bàn bạc lâu dài, lên kế hoạch kỹ càng, không được vội vàng. Còn ảnh cưới, chúng ta lên tìm thời gian chụp một bộ luôn đi. Em thấy thế nào? Tống Sinh Đình mắt sáng lên vì vui mừng, Cô buồn miệng liền nói: thật sao? Trần Ninh nhích miệng cười liền nói: đương nhiên rồi. Anh còn nói dối em sao? khuôn mặt xinh xắn của Tống Sinh Đình ngay lập tức đỏ bừng, cô thầm tự trách mình. Không phải chỉ là chụp ảnh cưới thôi sao? Sao phải vui tới thất thố như vậy? Đống chồng bân mã hiểu nệ Lại luôn tiếc nuối khi con rể và con gái không tổ chức đám cưới hay tiệc rượu Bởi vì không có tổ chức gì Nên là hai người cảm thấy rằng con gái của bọn họ giống như là không được cưới hỏi đàng hoàng Thậm chí một số họ hàng xa còn không biết rằng con gái của họ đã kết hôn Có khi họ nghĩ rằng cô là mẹ đơn thân. Vì thế sau khi nghe Trần Ninh nói như vậy Tống Trọng Bân mà mã hiểu nệ Là những người hạnh phúc nhất Đồng Kha nghe Trần Ninh nói cùng với Tống Dinh Đình Cô ấy không khỏi khen tị lẩm bẩm Chị họ thật hạnh phúc nha Tống Xanh Xanh thì mừng rỡ thì thầm đến nói Tốt quá rồi bố mẹ đi chụp ảnh cưới Cô đỏ mặt hỏi Trần Ninh Chúng ta chụp ảnh cưới ở công ty nào Nghe nói studio Ảnh cưới tốt Thợ chụp ảnh giỏi nhất Rất là khó tìm Dù tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian để thu xếp hàng nữa Trần Ninh cười niệm nói, việc này đơn giản, anh đã sắp xếp xong xuôi, dự tính ngày mai chúng ta có thể chụp. Anh là một người mạnh mẽ và kiên quyết, anh đã ngay lập tức gọi điện cho Điện Trừ, nhờ Điện Trừ giúp đỡ cho. Điện Trừ nghe nói Thiếu Soái sẽ đi chụp ảnh cưới, trong lòng cũng có hứng thú. Thể thốt niệm nói, vâng, tôi nhất định sẽ tìm được người chụp ảnh tốt nhất, chuẩn bị trang phục tốt nhất để Thiếu Soái cùng với cả phu nhân chụp những bức ảnh cưới đẹp nhất. Trần Ninh thực sự nghĩ rằng tuy tiền chụp một chút là được rồi, trong mắt của anh, ảnh cưới như thế nào đều là giống nhau, anh không quan tâm lắm. Nhưng anh biết Tống Dinh Đình quan tâm đến, nên là đã cùng với cả Tống Dinh Đình đi chụp. Hôm sau, Điền Trừ đã ngự cử người bao hết phòng ở bãi biển Vịnh Ánh Trăng. Võ Tân Nguyệt, lữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Trung Hải, cũng được yêu cầu chụp ảnh cưới cho Trần Ninh và Tống Dinh Đình. Khi Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ và cùng với Động Kha cùng nhau đi tới bãi biển Vịnh Ánh Trăng. Nhóm nhân viên của võ Tân Nguyệt đã rất bận rộn, bối cảnh, đèn chiếu, máy ảnh và đạo cụ gần như đã sẵn sàng, chỉ đợi Trần Ninh và Tống Sinh Đình trang điểm rồi là chụp ảnh cưới thôi. Lúc này ở trong phòng tổng thống của khách sạn Hải Thiên, Viên Tử Khiêm vừa được người hầu thay cho một bộ âu phục được thiết kế riêng vô cùng là vừa vặn, bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ. Trong phòng khách, hai nam nhân kỳ quái cùng nhau lên tiếng chào hỏi Chào ngài thiếu gia Trong hai người đàn ông này, một người gầy như là cây cỗ Sắc mặt xanh xao giống như là một cái xác khô Nhưng đôi mắt lại sáng ngời một cách kỳ lạ Người đó chính là bạch cốt Người còn lại mặc áo vải đen Đeo mặt nạ quỷ, ở đằng sau vẫn giữ nguyên cái bím tóc của thời nhà thanh cổ đại Đây chính là quỷ phó Viên Tử Khiêm nhìn thấy hai vị cao thủ Bạch Cốt và Quỷ Phó cười nghiền nói: Đột nắm, hai người rốt cuộc cũng đến rồi, tôi sẽ chờ các người báo thù. Bạch Cốt và Quỷ Phó cùng nhau nghiền nói: Theo lời của thiếu gia. Viên Tử Khiêm nhìn tới Vương Long ở bên cạnh nói: Nhân thủ mà tôi yêu cầu, anh chuẩn bị, có nghe ngóng hành tung của Trần Ninh và Tống Sinh Đình, anh làm đến đâu rồi? Vương Long liền đáp: Báo cáo thiếu gia. Tôi đã điều động 300 thủ hạ, hiện tại đã tập hào xong, chuẩn bị phái đi. Về phần của Trần Ninh và Tống Sinh Đình, bọn họ đang ở bãi biển Vịnh Ánh Trăng chụp ảnh cưới. Viên tử khiêm hài lòng liền nói, Tốt lắm, có hai vị sư phụ Bạch Cốt quỷ Phó cùng với cả 300 thủ hạ giúp đỡ. Trần Ninh làm sao có thể đối đầu với tôi đây? Đến bãi biển Vịnh Ánh Trăng đây. Bãi biển Vịnh Ánh Trăng Nhếp ra ảnh nổi tiếng Vũ Tân Nguyệt mang theo đội ngũ nhiếp ảnh khổng lồ của cô ấy đang bận rộn làm việc. Tống Thịnh Đình mặc một chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy và thánh thiện, trang điểm nhẹ nhàng phối hợp với cả những đường nét khuôn mặt tinh tế và vóc dáng mạnh mai khiến cho cô thật cao quý và thanh lịch như là một nữ thần. Cô ta vừa bước ra khỏi phòng trang điểm liền được bao quanh bởi cha mẹ Tống Thanh Thanh Động Kha và cả một số chuyên gia trang điểm. Động Kha cười niềm nói: "Chi họ à?" Hôm nay, chị thật là xinh đẹp nha. Em không nhìn được, muốn nhìn xem rằng anh sẽ nhìn thấy chị thì sẽ có biểu hiện gì đó nha. Có lẽ mắt của anh ấy sẽ không nỡ rời đi, mất đó đúng không nhỉ? Hi hi. Đống chồng bân cùng với cả mã hiểu lệ và những người khác không thể không mỉm cười khi nghe thấy vậy. Đống xinh đình mặt đỏ bừng, trong mắt cô cũng có một chút chờ mong. Còn nữa, cô cũng muốn xem rằng anh chàng Trần Đinh này sau khi trang điểm có phải là cũng rất đẹp trai không? Lúc này Trần Ninh bất nực cùng với cả điện trợ với cả một vài nhân viên của studio cũng đã tựa phong thay đồ khác đi ra. Lúc Tống Sinh Đình và động Kha và những người khác nhìn thấy Trần Ninh, ánh mắt toàn bộ đều không nỡ rời. Hóa ra, lúc này Trần Ninh đang mặc một bộ quân phục màu trắng viền vàng, quân hàm ở phía trên, vậy mà lại quốc khuy của một thành kiếm. Tống Sinh Đình, Tống Trọng bên Mã Hiểu Lệ và những người khác đều nhìn chàm chàm vào anh, bởi vì Trần Ninh lúc này trông thực sự quá là oai hùng Đồng Kha vô cùng sửng sốt thảm nghĩ Trời ơi, làm sao mà anh rẻ lại khoác lên Mình một bộ quân phục của thiếu soái Để chụp ảnh cưới với chị họ chứ Trần Ninh thực sự cũng bất nực Bởi vì thứ này đã được chuẩn bị bởi là điện trừ Anh chàng điện trừ này đã dặn dò studio Chuẩn bị vô số váy cưới cho cô dâu Nhưng mà Trần Ninh chỉ có một bộ duy nhất đó là quân phục của thiếu soái Theo ý kiến của điện trừ Trần Ninh đương nhiên là đẹp trai nhất Khi mà quân phục thiếu soái rồi Lúc này Tống Sính Đình và những người khác đã bao vây anh. Tống Sính Đình tò mò nhìn hỏi, "Trần Ninh à, sao anh lại mặc kiểu này vậy? Nhìn bộ đồ này rất giống là lễ phục giả quân phục, nhưng mà lại khá là đẹp." Trần Ninh nghe xong liền rững sờ, ở trong lòng nghĩ cái gì mà lễ phục giả quân phục chứ, của mình chính là quân phục hoàng thật 100% quân phục của thiếu soái nhà. Điền trừ mỉm cười với Trần Ninh và trả lời, "Thiếu phu nhân à, bộ đồ này đúng là lễ phục thiết kế bắt chước quân phục. Nghĩ đến chuyện chuyên gia từng là quân nhân ở trong quân đội, nên là chúng tôi đã may bộ lễ phục đặc biệt này để cho Thiếu xa chụp ảnh cưới cùng với cô. Cô cảm thấy như thế nào? Đống sinh đình đã từng nhìn thấy quân phục của binh lính và quân phục của các tướng lĩnh, nhưng cô lại chưa bao giờ nhìn thấy quân phục của Thiếu soái, đặc biệt là quân hàm của Thiếu soái. Vì vậy, cả cô và bố mẹ đều tin vào lời của Điền Trựa, Cho rằng là Trần Ninh đang mặc một bộ đồ được thiết kế bắt chước quân phục mà thôi. Cô chỉ đơn giản xem xét ở dưới góc độ thẩm mỹ mà bình luận một cách tự nhiên. Rất đẹp mắt, nó khiến cho khí chất quân đội độc đáo của Trần Ninh lại hoàn toàn lộ diện rồi. Tôi rất thích. Tống trọng bên cởi nhìn nói, đúng vậy đúng vậy, người không biết thì đều nghĩ rằng bộ lễ phục này chính là quân phục rồi. Mẹ vợ và mãi hiểu lệ nhìn tới con rẻ Trần Ninh Càng nhìn lại càng thích Cười ha ha rồi nói Con rể của tôi mặc cái gì Giống như là đại tướng quân mặc vậy Rất là có thần khí nha Ngay cả Tống Thanh Thanh đang ở trong lòng của Đồng Kha Cũng nhịn không được đỏ hồng mặt vỗ tay Lỡ lụ cười tươi xói xói Cao hứng liền nói Wow bố thật đẹp trai Lê mặt của Trần Ninh kỳ quái Lúc này anh không nhịn được nữa liền nói Bà xã à bố mẹ con muốn thú thật với mọi người thật ra con chính là tướng quân con là thiếu soái bắc cảnh nữa tống xính đình tống trọng bên và cả mãi hiểu nệ nghe thấy bốn mắt nhìn nhau sau đó đều bật cười tống xính đình cũng đưa tay lên vỗ nhà trần ninh một cái vừa mừng lại vừa trách nhỉ nói trần ninh à anh đừng khoác nát như vậy mà nếu như nói lung tung nhận làm thiếu soái thì sẽ bị bắt về hỏi tội đó không cho anh nói lung tung đâu trần ninh ngẩn ra anh thật sự chính là thiếu soái mà Tống Trọng ân và Mã Hiểu Lệ cười điện nói, À đúng đúng đúng, hôm nay con chính là thiếu soái, ít nhấn, trong tâm trí của bố mẹ là như vậy đó, mau đi chụp ảnh cưới đi. Trần Ninh nhìn tới cả nhà Tống Sinh Đình cười vui vẻ, đáy lòng sơn lên một cảm giác bất nực. Tống Sinh Đình hiển nhiên không tin lời của anh nói, Thôi bỏ đi, bỏ đi, nếu như bọn họ không tin thì cứ không tin đi, thuận theo tự nhiên là được rồi. Trần Ninh, Tống Sinh Đình và những người khác đến bãi biển chuẩn bị chụp ảnh cưới. Điều khiến cho gia đình Tống chính Đình kinh ngạc là có hơn 2.000 máy bay chiến đấu được đặc biệt trang bị đầy đủ vũ khí đứng ở trên bãi biển. Ngoài ra còn có cả 18 kỵ sĩ cưới ngựa ngoài phòng. Tống chính Đình ấp úng hỏi Trần Ninh. Đây đây là chuyện gì vậy? Họ là diễn viên được tìm đến sao? Điền trừ ở bên cạnh Trần Ninh lập tức gửi đến nói. Báo cáo phu nhân, đây đều là diễn viên được trả tiền thuê về để làm nền cho thiếu gia và thiếu phu nhân chụp ảnh cưới. Tống Chính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều tin là thật Tống Chính Đình bằng hoàng liền nói Trời ơi! Trông họ y như là quân thật sự ý nhỉ Đáng sợ quá mà Điện trừ cười niệm nói Họ đều là diễn viên chuyên nghiệp Tôi đã mời họ từ dưỡng phim Hoành Niếm về đạo cụ và kỹ năng diễn xuất đều như là thật Tuyệt đối giống như là một đội quân thật sự Tống Chính Đình cùng với cả Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nhìn nhau Không nhịn được liền nói Trời ạ! Chế tác lớn quá! Vậy phải tốn rất nhiều tiền rồi. Điên trừ cười nên nói, không sao đâu, thiếu xoái không để tâm chút tiền này đâu, đủ khả năng chi trả. Gia đình Tống Sinh Đình trước đây đã từng thấy Trần Ninh chi rất nhiều tiền mua xe, mua nhà, nên lúc thấy Trần Ninh chi mạnh tay để chụp ảnh cưới với Tống Sinh Đình, thì cả nhà Tống Sinh Đình đều tin rằng điều đó là hợp với tác phong bình thường của Trần Ninh. Cả nhà Tống Sinh Đình không để ý tới động kha ở bên cạnh, đang lén lút đạo mắt. Đồng Kha biết rằng 2.000 binh lính này hoàn toàn không phải là diễn viên của giảng phim Hoành Điếm. Trang phục và trang bị của bọn họ cũng không phải là đạo cụ. Họ là lực lượng binh lính đặc biệt thực thụ, lực lượng đặc biệt mạnh lòng. Chỉ có 18 kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến là có lai lịch còn đáng sợ hơn. Chính là 18 kỵ sĩ nổi tiếng ở Bắc Cảnh. Đồng Kha thở dài. Chào ơi, chị họ thật là quá hạnh phúc rồi. Vũ Tân Nguyệt lúc này đi tới rồi cung kính nói. Trần Đến Sinh, Trần cô Nhân. Chúng ta bắt đầu chụp ảnh cưới nhé. Trần Ninh và Tống Sinh Đình gặt đầu. Được. Vũ Tân Nguyệt xứng danh là nhấp ảnh gia nổi tiếng nhất thành phố Trung Hải. Cô ấy đã giúp Trần Ninh và Tống Sinh Đình chụp liền một hơi được rất nhiều bức ảnh cưới. Trần Ninh và Tống Sinh Đình chụp riêng và chung. Một vài tấm thì chụp chung với cả bối cảnh là Quân đoàn Mãnh Long và 18 Kỵ Sĩ Bắc Cảnh. Còn có không ít tấm chụp chung với cả Tống Trọng vân Mã Hiểu Lệ, Tống Thanh Thanh và mấy người nhà động khác. Lúc đã chụp được khá nhiều thời gian rồi, thì Triệu Vân, người đứng đầu 18 kỵ sĩ bắt cảnh, bị con ngựa sư tử chiếu xạ Ngọc ở dưới chân hí lên một tiếng dài, sau đó lập tức tung người lên lém Triệu Vân xuống. Sau đó con ngựa trắng phi nước đại về phía của chủ nhân Trần Ninh. Biến cố này khiến cho cả nhà Tống Trích Đình sợ hãi nhưng mà Trần Ninh lại khẽ mỉm cười. Tiến lên một bước, ngành nón còn trên mã màu trắng Quay người cưỡi lên ngựa Động tác thuần thục liền mạch như nước chảy mây trôi Sao mặt của Tống Sinh Đình thay đổi rõ rệt Cô run rộng điện nói Trần Ninh à, cẩn thận nó Nó sẽ ném anh xuống đất đó Tuy nhiên, điều mà Tống Sinh Đình và những người khác không ngờ Là con ngựa trắng Được Trần Ninh cưỡi này lại ngoan ngoãn đến kinh ngạc Hoàn toàn không hề có ý định hất tung Trần Ninh Ngồi ở trên ngựa Trần Ninh vươn tay về phía của Tống Sinh Đình anh từ nhỏ đã cưỡi ngựa rồi kỹ năng cưỡi ngựa khá được đó lên đây đi anh dẫn em đi một vòng tống xính đình mở to hài mãn Thật sự có thể sao trần ninh cười gật đầu đương nhiên rồi tống xính đình đỏ mặt căng ra đầu đưa tay về phía của trần ninh trần ninh kéo tống xính đình lên hai tay cầm cương ngựa vòng qua ôm tống xính đình trực tiếp phi nước đại sư tử chiếu dạ ngọc hí lên một tiếng hào hứng tung pháo chạy Tống Sinh Đình cảm thấy như là đang bay, hạnh phúc ngồi ở trong lòng của Trần Ninh. Ngay sau đó, Trần Ninh và Tống Sinh Đình cùng ngồi ở trên lưng ngựa, chạy ra khỏi bãi biển Vịnh Nguyện Đường. Điền trừ quân đoàn Mạnh Nong và nhóm nhiếp ảnh ở phía sau bọn họ đều đã biến mất. Trần Ninh vừa mới dừng ngựa này, đột nhiên trước mặt xuất hiện một số lượng lớn xe cổ. Đám xe cổ đó thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình thề đều dừng lại ngay lập tức. Ngay sau đó, phiên tử khiêm, mang theo đám người của Bạch Cốt Quỷ Bộc, Và cả hàng trăm tên thuộc hạ lần lượt ra khỏi xe. Viên tử khiêm cười lạnh <cười> Trần Ninh, chắc là anh không ngờ tới, chúng ta lại gặp nhau sớm tới như vậy nhỉ? Tống xích đình nhìn thấy viên tử khiêm, đem theo nhiều thủ hạ như vậy, xuống xe, làm phiền, thì mắt lập tức trở lên kinh hãi, run rộng điện nói Trần Ninh à? Vẻ mặt của Trần Ninh thì vẫn bình tĩnh, nắm lấy dây cương, ôm lấy vợ, ngồi trên lưng ngựa, đứng ở trên cao nhìn tới đám người của viên tử khiêm, bình tĩnh nhìn nói Một đám niêu manh nhỏ bé không cần phải sợ đâu. Vâng thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì tập 83 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.